các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người đàn ông này luôn tập kích trái tim cô ở thời điểm yếu ớt nhất nam công tình hiên trầm chậm, chậm đi xuống lầu thấy vợ chồng nhà họ la sắc mặt tối tăm ở trong phòng khách sáng sớm nắng nhạt chiếu dọi phòng khách đôi mắt thâm thúy của nam công tình hiên mang theo chút âm lãnh u nhã mà lạnh nhạt đi xuống đôi môi mỏng khẽ mở chú la gì chào buổi sáng trong phòng khách nam công ngạo ngồi ở đối diện lạnh lùng Hừ, một tiếng Thân ảnh thẳng tắp, mị hoặc, vòng qua ghế sa lông Nam Cung Kỳnh Hiên hở hững Nhìn lướt qua sắc mặt hơi tá nhợt của La Tình Uyển Đang đứng ở bên cạnh, cười lạnh, nói Không ngồi xuống sao, đều đã tới rồi Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt Ngước mắt liếc nhìn Nam Cung Kỳnh Hiên Cầm mọc khoác trên ghế sa lông lên, nhẹ giọng, nói Ba, mẹ, có chuyện gì Thì hai người tự nói về Bác Nam Cung Con và Kỳnh Hiên có ước định lẫn nhau Xin hai người đứng lên, cứng cầu con chưa từng chịu ướt ức gì ở nơi này không cần thiết phải như thế này cái gì nha Nam Cung Dạ Hy nhảy dựng lên hai người cũng đã như vậy còn không chịu kết hôn chị Tình Uyển, chị còn không ướt ức sao em cũng thấy ướt ức thay cho chị hôm nay vất vả lắm mới mời được chú La cùng dì La qua đây kêu họ mau chóng chủ trì công đạo giúp chị Nam Cung Dạ Hy nói xong còn liều mạng trường mắt nhìn cô sáng nay cô, đa, cô ta đang chờ xem kịch hay sắc mặt La Tình Uyển càng thêm nhật nhạt Cao Mày nói Dạ Hy. Thật ra, vốn là mẹ cảm thấy chuyện kết hôn này tự hai đứa thương lượng định đoạt là được rồi. Hai đứa đều là người lớn, tự có chủ trương của chính mình. Bà La mở miệng nói, ánh mắt có hơi trách cứ, nhìn nam cung kình hiên. Cũng đã đính hôn rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà cũng không nên chờ đợi nhiều năm như vậy. Tình Uyển là con gái, chờ đợi thêm nữa thì người cũng tiểu tụy. Hiện tại, lại xảy ra nhiều chuyện như thế, chẳng lẽ hai đứa còn muốn chưa cưới, đã sống chung. Để đến lúc có đứa bé lại bị ép cưới hay sao? Kình Hiên Không phải gì nói cháu Nhưng cháu là đàn ông Ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm hành vi của mình chứ Không khí trong phòng khách có chút ngưng động Năm cung ngạo không thể làm gì khác hơn Đành phải tươi cười nói Hân Lan Chị đừng kích động Con trai của tôi quen phóng túng Lần này để anh chị nào tới cửa Quả thật làm cho cái mặt giả nua của tôi Cũng có chút không nén được giận Để thằng bé nói xin lỗi với anh chị Nhất định nói xin lỗi Kinh Hiên Ba, mẹ, là tình uyển nhíu chặt hàng mày thanh tú, thật sự là không chịu nổi bầu không khí thế này. Vẫn là câu nói kia, đây là chuyện của chúng con, chúng con có thể xử lý tốt, hai người về nhà trước có được không? Con bảo đảm cho mọi người, câu trả lời chắc chắn. Nói xong, đôi mắt cô u oán nhìn thoáng qua Nam Cung dạ hy. Trời mới biết, con bé này đã nói gì với ba mẹ của cô, lại có thể khiến ba mẹ thật sự đến nhà Nam Cung. Ánh mắt Nam Cung kình hiên u lãnh, quét qua phòng khách. Bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi, ngồi xuống ghế xa lông, nhạt nhạt, hỏi. Mọi người đã nghe nói cái gì? Làm ơn thành nghe lời này thì nhất thời dẫn đến nổi trận nơi đình. Chỉ vào năm công kình hiên, run rẩy nói. Đứa nhỏ này, cháu cùng tình Uyển cũng đã có chuyện vợ chồng. Bây giờ lại hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? khóe miệng năm công kình hiên thoáng nở nụ cười yếu ớt, cạn đến mức gần như không thấy được. Xin lỗi, tôi không biết tư tưởng của các người lại cổ hổ như thế. Vì một đêm phóng túng mà tới cửa bức hôn Thân ảnh cao lớn anh đứng lên Ba người lớn ngồi trên ghế salon Cũng cả kinh trợn to hai mắt Thế nhưng anh lại ưu nhã mà lạnh lùng Kéo la tịnh uyển bên cạnh qua Không hề dịu dàng lạnh nhạt nói Cô vội chưa cưới thân yêu của tôi Cô có muốn nói cho họ biết Đến tột cùng là đêm đó đã xảy ra chuyện gì hay không Dù sao thì loại chuyện như vậy Người thua thiệt chính là cô Cô phải so thiệt hơn do so rõ ràng Phải hay không Ánh mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên mang theo sự âm lãnh, nghiêm túc chằm chằm nhìn cô. Lòng bàn tay của La Tịnh Uyển đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. "Em là phụ nữ, cũng là vợ tương lai của anh, anh có thể tôn trọng em một chút hay không? Đừng ép em chính miệng nói loại chuyện này ở trước mặt người lớn trong nhà. Anh nghi ngờ em thì để ở trong lòng cũng đủ rồi, cần gì ở trước mặt ba mẹ em cũng hoài nghi em như vậy?" Cô cố nén nước mắt, giọng nói cũng bắt đầu phát run. Nói khi như thật ấy, trong nháy mắt Năm Cung Kỳnh Hiên gần như cảm thấy cô thực sự rất uất ức Anh trai, anh không nên quá đáng Năm Cung Dạ Hy nhảy dựng lên Nửa giận ngập trời Sao lại có loại người dám làm nhưng không dám nhận như anh vậy Rõ ràng là anh đã chạm vào chị Tình Uyển Nhưng lại không thừa nhận Anh nói sau này, chị ấy phải làm người như thế nào Mày câm miệng Ánh mắt khát máu của Năm Cung Kỳnh Hiên quét tới Ngoan độc, khiếp người Tao có rất nhiều thời gian để tính sổ với mày Năm Cung Dạ Hy trợn to hai mắt cứng họng, không dám nói lời nào nữa. "Con náu đủ chưa?" Gương mặt nam công ngạo lạnh lùng, gõ thật mạnh cây gậy trên mặt đất. "Tại sao ba lại có con trai như con vậy chứ?" Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net